Cô và cố Bình Sinh đã thỏa thuận Sẽ hạn chế xuất hiện cùng nhau Ở bất cứ chỗ nào trong trường Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ Cô chưa từng gặp phải Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra Hậu quả của nó Lúc ôn xong môn luật tố tụng dân sự Cô lướt nhìn đồng hồ Thì mới biết đã 6 giờ rồi Thu dọn sách vở cất vào túi Đúng lúc điện thoại sáng lên Âm thanh khe khẽ Báo có tin nhắn tới Ôn tập xong chưa? Cô và anh đã giao hẹn trước hàng ngày trong khoảng từ 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa từ 12 giờ đến 6 giờ chiều anh sẽ không nhắn tin cho cô lúc này là 6 giờ 10 phút anh luôn là người đúng giờ như vậy Cô cầm di động lên chậm rãi nhắn lại Ừ, ôn tập xong rồi anh đang làm gì đấy Anh đang đợi em ôn bài xong đây Anh ở đâu? Đang ở ngay sau em Đồng nguồn giật mình vô thức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy anh ở cách cô ba hàng ghế Đang ngồi đối diện với lớp trưởng lớp cô, chăm chú đọc cuốn sách mà cậu ta đưa Đúng lúc cô quay đầu lại, lớp trưởng cũng nhìn thấy cô Sau đó, cậu ta nói gì đó với cố bình sinh Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía cô, rồi gật đầu với lớp trưởng Nói thêm câu gì đó Khi hai người ngồi xuống trước mặt cô rồi, cô mới biết là anh chàng lớp trưởng họ Bạch đang cố thực hiện một sứ mệnh rất cao cả, hỏi đề thi. Từ lúc ngồi xuống, cậu ta cứ liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô phối hợp với cậu ta, moi được càng nhiều thông tin từ cố bình sinh càng tốt. Đồng ngôn, lớp trưởng nhìn tập tài liệu cô đang cầm trên tay. Đồng nguồn vô kỳ, cậu đừng có xem luật tố tụng dân sự nữa, khó khăn lắm mới gặp được thầy cố, hỏi thầy về môn luật trọng tài thương mại quốc tế của kỳ này đi. Khó gì, năm hôm nay, ngay nào hai người chẳng nhắn tin qua lại chứ. Đồng nguồn thản nhiên, nhìn sang cố bình sinh, anh cũng chẳng ngại ngần nhìn lại cô. Thầy cố, cá nhân em thấy khái niệm này vô cùng quan trọng. Lớp trưởng cười hì hì, quay lại chủ đề cũ. Rất quan trọng Cố Bình Sinh cũng cầm quấn Luật tố tụng dân sự lên xem Trước con mắt hết sức mong đội của cậu lớp trường Anh lại từ tốn bổ sung thêm một câu Thực ra Nếu cậu ôn tập kỹ một lần nữa Thì sẽ phát hiện thấy Những gì tôi đã giảng qua Đều vô cùng quan trọng Đồng ngôn cười thầm Khi thấy anh chàng lớp trưởng đang lắp ba lắp bắp Có vẻ bất lực nhìn mình Cô đành giả bộ vô tội Mỉm cười nhìn cố Bình Sinh thần ngại quá, em vẫn chưa ôn tập đến môn luật trọng tài thương mại quốc tế. Lần này, lớp trưởng quả thực đã bị tổn thương ghê gớm. Nói chuyện với cố bình sinh lâu như vậy mà lại chẳng thu thập được thông tin gì cả. Không còn cách nào, cậu ấy đành phải lấy cớ đi ăn, bỏ hai người họ lại. Anh bỏ tài liệu xuống, thuận tay cầm lấy cuốn vở ghi chép của cô. Đang chuẩn bị thi môn tư pháp à? Cô ửm một tiếng, nằm bò ra bà nói Bọn em chuẩn bị thi, xuân bốn ngày này toàn phải ôn tập các môn thi cuối kỳ. Hôm nay em muốn đổi gió một chút nên lấy luật tố tục dân sự ra xem. Anh chỉ tay vào cuốn các điều lệ pháp luật dày cộp hỏi cô Thường em phải đọc mấy lần để nhớ các điều luật. Cô sư một ngón trỏ ra, cười nói Một lần, trí nhớ của em rất tốt, nếu gặp điều luật nào phức tạp quá thì vừa đọc vừa chép một lượt là có thể nhớ đến 3 4 năm. Thậm chí nếu cần, em còn nhớ được cả nằm ở sách nào và trang thứ mấy. Ánh mắt anh lộ vẻ kinh ngạc, còn cô thì đắc ý cười. Nụ cười này không phải vì kiêu ngạo mà là sự tự hào, tự hào vì được người mình yêu khen ngợi. Anh không giấu giếm sự khen ngợi. Đúng là sinh viên chuyên văn chính hiệu. Đồng ngôn mỉm cười, buông tay xuống dưới bàn, lén đặt tay mình vào lòng bàn tay anh đang đặt trên đùi anh. Thực ra cô chỉ định đùa chút thôi. Ai ngờ vừa mới chạm vào tay anh, anh đã lật tay lại, cầm lấy tay cô rồi nắm lấy rất chặt. Phía sau anh vẫn còn có mấy nam sinh đang đọc sách, dù góc này đã bị bàn che khuất nhưng vẫn khiến cô vô cùng căng thẳng. Vậy mà, cố bình sinh lại cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, tay kia vẫn lật từng trang sách. Sang năm tháng mấy thi? Tháng 9. Tim Đồng quân đập thình thịch, cô chỉ muốn rút tay ra, nhưng anh nắm rất chặt. Anh chưa từng thi à, năm nào chẳng thi vào tháng đó. Anh lắc đầu. Anh chưa từng thi, mà hình như cũng không cần phải thi. Bình thường mọi người rất ít khi nói chuyện trong thư viện nhưng có lẽ đã đến giờ ăn tối nên xung quanh chỉ có vài sinh viên bắt đầu cười đùa với nhau. Đồng ngôn càng cảm thấy buồn chồn nói không đi ăn cơm sao em đói rồi. Anh bật cười nhìn cô không đùa nữa à. Không đùa nữa. Cô dơ cửa trắng đầu hàng dù có mặt dày đến đâu thì cũng không thể thắng nổi anh. Hai người cố ý tìm một nơi cách trường thật xa Lúc sắp ăn xong, cô mới nói ra tâm nguyện đã cố kìm nén trong suốt cả tuần phải ôn thi của mình. Em đã học cả tuần rồi, ngày mai chắc sẽ rảnh. Cả một tuần không gặp, thứ bảy này có thể nghỉ ngơi để ở bên anh, nhưng cụ thể sẽ làm gì đây? Cô cũng chưa nghĩ ra, chẳng lẽ lại đến nhà anh đọc sách ư? Chắc chắn là cố Bình Sinh đã cố ý Lúc này hai người ngồi trong thư phòng nhà anh Cô thì chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi này Để hỏi anh vài câu Hoặc là để trò chuyện thoải mái một chút Nhưng vấn đề là Trước sau như một Anh toàn dùng tiếng Anh để nói chuyện với cô Thỏa thuận trước nhé Cô vừa tay chặt anh lại Để em nghỉ ngơi một lát Đừng có nói tiếng Anh với em nữa Em thi xong tiếng Anh cấp 6 rồi đó Đọc xong rồi sao? Cuối cùng anh cũng trở lại bình thường Cô gật đầu Cả tuần nay đều phải đọc sách Đầu óc cô như muốn nổ tung ra rồi May mà anh cũng cảm thấy Cô đang bị áp lực tâm lý Cuối cùng từ bỏ ý nghĩ Tiếp tục đôn đốc cô Cô đứng dậy bước đến bên lan can Nhìn bầu trời đang tối sầm bên ngoài Sắp mưa ư Hay là sắp có tuyết Cô đột nhiên nhớ lại Khi vừa tới thượng hải Ba cô bạn cùng phòng hay trêu chọc cô Đó là mùa đông đầu tiên em đến Thượng Hải Mỗi khi lên lớp đều cảm thấy bi thảm vô cùng Ba người họ đều cười em là người Bắc Kinh Mà lại sợ lạnh Cô quay đầu lại nhìn anh cười nói Em chẳng biết phải nói với họ thế nào nữa Lần đầu tiên phải mặc áo lông Lông cầm ô còn bị trượt ngã Từ nhỏ em cứ nghĩ mùa đông chỉ có tuyết thôi Chẳng ngờ còn có mưa tầm tã nữa Anh tiện tay bóc một viên kẹo trắng muốt đút cho cô ăn. Nếu không quen ở đây, chi bằng tốt nghiệp xong thì về nhà luôn. Cô ngậm kẹo nói, chắc chắn phải về nhà, nếu không thì ai chăm sóc bà nội em. Hai năm nay cô đã rất hối hận vì muốn tránh xa hiện thực thảm hại ấy mà quên mất mình vẫn còn có bà. Bà nội tuổi ngày càng cao, cần được chăm sóc, cũng cần có người làm bạn. Hai người nói chuyện được một lúc thì trời quả nhiên có tuyết rơi thật. Đồng ngôn còn chưa hào hứng được bao lâu thì trời đã chuyển thành mưa. Ăn cơm tối xong anh lại đưa em về trường nhé. Hình như anh thấy đồng ngôn ăn kẹo ngon lành quá, cũng tự tay bóc một cái ăn thử. Một lúc sau mới nói, cũng rất ngon. Cố lướt nhìn vỏ kẹo trong tay anh. Kẹo anh ăn có vị gì vậy? Hình như là đậu đỏ. Anh xem vỏ kẹo đáp. Từ nhỏ cô đã thích ăn kẹo, nhưng chủ yếu là ăn kẹo sữa, chưa ăn vị đậu đỏ bao giờ. Cô quay lại tìm trong đĩa kẹo một hồi, rồi hậm hực nhìn. Anh ăn mất viên đậu đỏ cuối cùng rồi, ở đây toàn là vị sữa thôi. Anh bật cười, tựa đầu vào cạnh bàn. Không sao, còn có anh mà. Nói xong, anh bền kéo cô lại, ôm vào lòng, rồi cúi xuống hôn cô. Cô vừa ăn kẹo sữa xong, miệng vẫn còn ngọt đến phát ngấy, sao có thể cảm nhận được vị đậu đỏ chứ? Hiện thực hoàn toàn khác xa trong phim ảnh, cũng chẳng còn có ánh sáng đèn sân cấu đầy mê hoặc, trái tim cũng không đập loạn đến mức muốn vỡ tung lòng ngực. Hai người cứ tận hưởng cảm giác ngây ngấy vị ngọt của kẹo. Trong khoảnh khắc này, trước mắt cô chỉ có mỗi mình anh. Trời dần tối, cả căn phòng tối om cô nhảy miệng cười, hơi nghiêng đầu ra tránh. Em phải về rồi. Tối qua anh mua rất nhiều đồ ăn, hay là chúng ta ăn cơm xong rồi anh đưa em về. Đồng ngôn kinh ngạc, ai nấu? Anh cười hỏi lại, em không biết nấu ư? biên thì biết, nhưng không ngon lắm. Anh tích công kích người khác bất ngờ như vậy ư? Không sao, chắc là sẽ ngon hơn chị Bình Phạm nấu Nhưng kỹ thuật thái rau của anh rất tốt Thái rau thì ai mà chẳng biết chứ Lúc cô nhìn thấy những sợi khoai tây anh thái đều tam tắp Rồi cả những lát thịt miếng nào sang miếng đấy y hệt nhau Thì mới hiểu cách gọi là kỹ thuật rất tốt mà anh nói là như thế nào Anh thuật tay trái nên để luyện độ nhanh nhạy của tay phải Anh đã phải luyện tập rất nhiều Anh cầm cái nạo mướp, bắt đầu nạo vó mướp một cách thành thùng. Mỗi ngày, đều luyện thái sợi 20 củ khoai tây, cứ tầm như vậy thì hai tay mới có thể cùng hoạt động một lúc được. Đồng ngôn thử tham dò anh về vài vấn đề khác. Quả nhiên, anh chỉ biết thái rau, ngay cả việc đơn giản như nấu cơm với xào rau cũng không biết. Anh thú nhận trước đây nếu muốn ăn cơm Trung Quốc thì anh chỉ biết đi mua một ít tương ớt rồi làm vài món đơn giản, coi như đã xong bữa rồi. Lúc ăn, ngoài thấy vị cay ra thì chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa. Thức ăn đã cho tương ớt, còn cho thêm cả hạt tiêu để tăng thêm hương vị quê hương mà. Không hiểu tại sao khi anh nói như vậy, cô lại cảm thấy anh rất cần được chăm sóc. Anh không phải là người thích lãng phí, nên ăn hết sạch đồ ăn, mới buông đũa. Đồng ngôn vừa thu dọn bát đũa, vừa nhìn anh, nói Sau này cứ đến thứ bảy, em sẽ đến nấu cơm cho anh nhé. Anh đang chuẩn bị giót nước nóng cho cô, thấy cô nói vậy, đột nhiên cựng lại. Nhưng anh phải đưa em đi mua đồ ăn. Giọng nói của đồng ngôn bỗng trùng hẳn xuống. Anh toàn mua những thứ, không phải sở trường của em. chương 23 Sau khi kết thúc đợt thi môn chung khoa lật được nghỉ một tuần thẩm giao đã nhân dịp này bay thẳng tới Hồ Nam hẹn hò với Thành Vũ Để đồng ngôn lại một mình trong ký túc xá Hàng ngày ngoài việc đọc sách, đồng ngôn lại lên mạng học cách nấu ăn Cuối cùng cô cũng thu thập được 7 tám món đơn giản nhưng có vẻ ngon miệng Chuẩn bị thứ 7 sẽ đến nấu cho cố Bình Sinh ăn Không ngờ đến buổi sáng ngày thứ 7 lúc cô định ra khỏi ký túc Thì cửa phòng liền mở ra Cái người vì tình yêu Mà đôn đáo chạy đến tận Hồ Nam Bỗng dưng quay về quá sớm Sao đã về rồi Chẳng phải cậu đã nói là Thứ hai mới về à Cãi nhau rồi Thẩm Giao chỉ môi. Cậu đi đâu đấy Hôm nay là thứ bảy mà Đồng ngôn nói dối là mình lên thư viện Vừa định chuồn êm Thì lại bị thẩm dao túm lại Nhìn cô cười hì hì Vội gì chứ Tớ đâu có truy vấn cậu Cô nàng nói xong thì lôi một miếng dán giữ nhiệt từ trong túi ra, dán vào bên trong lớp áo mi ở vị trí bụng của Đồng Ngôn. Bên ngoài lại chết đi được, chỉ cần một miếng thôi, đảm bảo cậu sẽ ấm cả ngày. Thẩm Dao rất thích mặc váy ngắn vào mùa đông, miếng dán này đã giúp cô nàng chống lại được cái lạnh trong suốt thời gian ấy. Đồng Ngôn thường thấy Thẩm Dao dùng nó, cũng cảm thấy hay, nhưng vì giá của nó khá đắt nên cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng. Nhưng phải công nhận, dán lên người thực sự rất ấm áp, khiến người ta dễ chịu hơn nhiều Cả tuần này trời mưa giả rích lạnh đến thấu xương, nhưng trong siêu thị lại rất náo nhiệt cố Bình Sinh đẩy xe đồ đi cạnh cô, theo sự chỉ đạo của cô, mua những thực phẩm cần thiết Mua xong, anh nhanh chóng dẫn cô đến khu đồ ăn vặt Cả siêu thị chỉ có khu vực này là sắc sỡ sắc màu Một bác bán hàng rất nhiệt tình cắt một miếng ô mai đưa cho cố bình sinh và đồng ngôn. Rất ngon đấy, nếm thử đi. Đồng ngôn nhón lấy một viên nhỏ, nếm thử. Cô bé, thấy thế nào? Bác bán hàng hỏi cô. Cô nhìn sang cố bình sinh, thấy anh cũng ăn, còn cười đáp lại. Rất ngon ạ. Anh nói rất thản nhiên, trong mắt ánh lên nụ cười. Đồng ngôn bất chợt nhớ tới chuyện lúc hai người ăn kẹo tuần trước, mặt hơi đỏ lên. Không để họ kịp nói gì, bác bán hàng lại lấy một miếng xoài khô, cắt một góc, đưa cho anh. Anh nhìn bác bán hàng nói một lúc thì bảo cân luôn 7-8 túi mít kéo. Bình thường khi đến nhà anh, đồng ngôn cũng không thấy có nhiều đồ ăn vặt. Anh đâu có thích mấy thứ đồ ăn kiểu này chứ. Cô liền kéo tay anh nói Em thấy thế là đủ cho anh ăn đến vài tháng rồi đấy. Anh cười nói Anh mua cho em mà, chẳng phải em nói ôn thi không vào sao Ăn nếu loại mứt kẹo vị mạnh thế này Có thể kích thích vị giác, giúp tinh thần em thoải mái hơn Cô ngạc nhiên nhìn bảy tám túi mứt kẹo trong xe đầy Trước giờ cô không có thói quen ăn vặt Nhiều như vậy có khi đến lúc tốt nghiệp cũng chưa ăn hết mất Chàng trai Bác bán hàng chỉ vào hộp thủy tinh đựng đầy kẹo que nói Loại này gần đây bán rất chạy, Các cô gái cũng rất thích đấy Món này được làm từ đường mật Các cô gái ăn vào, bổ máu, nhuận xác Bên trong còn có vị mơ chua Rất phù hợp cho bạn gái cậu Nâng cao tinh thần để ôn thi Vâng, vậy lấy cho cháu một lọ Cú Bình xin cầm lấy Bỏ luôn vào xe đẩy Đồng ngôn sờ khắp sờ cười Nhìn xe đẩy chứa đầy bánh kẹo Giờ cô mới phát hiện ra Anh là một người rất dễ bị mời chào Kết quả là chuyến đi mua đồ ăn của hai người bỗng trông biến thành đi mua đồ ăn vặt từ bao giờ chẳng hay. Lúc này cô thấy mình không thể im lặng mà đứng nhìn được nữa. Nhấn lung cố bình sinh không để ý, cô nhét vội lại mấy gói bánh về kệ hàng. Không ngờ cô vừa nhét xong thì thấy ngay bên cạnh họ cũng có một cặp đôi tương tự. Chàng trai cũng y hệt cô, lén lấy một hộp khoai môn khô nhét bừa vào quầy hàng giảm giá. Còn cô gái thì liên tục chọn những món ăn mới lạ, ném vào chiếc xe đẩy của mình. Đồng Ngôn và anh chàng kia chỉ biết nhìn nhau, cười xòa. Lúc này, cố Bình Sinh đang đứng cạnh một gian hàng, tỉ mỉ xem hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Đồng Ngôn lặng lẽ đi đến bên cạnh anh. bỗng nhiên phát hiện dưới kệ hàng có một lon nước bị phồng lên. Cô nhanh tay cầm lên bỏ vào xe đẩy. cố Bình Sinh nhìn cô có thể bị hỏng rồi, mang đến quầy để họ thu lại. Cô nhanh chóng giải thích, bỗng nhiên lại muốn khoe với anh vốn hiểu biết của mình. Lò nương bị phỏng lên, chứng tỏ nước trong đó đã bị oxy hóa, dẫn đến biến chất, không dùng được, có đúng không? Trước đây cô có đọc báo, hình như người ta viết như vậy. Không ngờ anh chỉ mỉm cười Em muốn anh nói phải hay là không phải? Cô xứng người, không thể sai chứ, báo viết như thế mà. Đúng là không an toàn Anh bỏ gói bánh quy đã được xem xét kỹ vào trong xe đẩy Dùng hai tay đẩy xe rất thoải mái Vừa đi vừa nói Nhưng đó là do vi sinh vật sinh ra khí Khiến lon nước phồng lên Chứ không phải là do oxy hóa Im lặng, im lặng, lại im lặng Cố bình sinh Anh là từ điển bách khoa toàn thư ạ Anh cốc nhẹ lên đầu cô Anh không biết nấu cơm Lúc họ xếp hàng đợi thanh toán, đôi nam nữ kia cũng đứng ngay hàng bên cạnh, một xe đầy những đồ ăn vặt và đồ đông lạnh, còn có cả đồ uống. Hai người họ cứ kẻ chọn vào, người lén bỏ ra, nhưng cuối cùng vẫn đầy cả một xe. Cuối cùng chàng trai lướt nhìn sang bên cạnh, nói rất khẽ. Nhìn nhà người ta kia đều là mua đồ về để tự nấu cơm, còn nhà mình thì mua toàn đồ đông lạnh. Cô gái lít nhìn xe đẩy phía trước mặt của Bình Sinh, cười hì hì, nói Anh học đi, lung theo đuổi em, chẳng phải anh nói, sẽ nấu món tứ xuyên cho em ăn sao? Hai người cứ cẩn nhận nhau liên tục, đồng ngôn nghe thấy rất buồn cười. Cô Bình Sinh vỗ vào vai cô hỏi Bọn họ đang nói gì vậy? Đồng ngôn ngẩng lên, cười hì hì, rồi dùng khẩu hình nói với anh Cô gái đang bắt bạn trai nấu cơm Cô bình sinh nhích việc ra vẻ bất lực nói với cô, đừng có bắt anh đấy. Đồng ngôn nhìn vào ánh mắt anh, bỗng nhiên muốn trêu chọc, liền vịn vai anh, vỗ vào ngực mình tự đắc nói, yên tâm, có em ở đây, em sẽ không để cho anh phải nấu cơm một ngày nào đâu. Trước đây bà nội luôn là người chuẩn bị đồ ăn cho cô, sau khi quen Lục Bắc thì việc gì anh ta cũng làm hết, chẳng để cô phải động tay động chân bao giờ. Những khi ấy cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ học nấu ăn Ai mà không thích được cưng chiều cơ chứ Nhưng giờ cô mới phát hiện ra rằng Thực ra nuông chiều người khác cũng rất thú vị Cô cầm một gói sữa bột lên Đang định nói với anh là Mình không thích uống sữa Thì đã thấy khuôn mặt anh áp sát lại Rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô Đó chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng Nhưng giữa thanh tiên bạch nhật Lại ở chốn đông người như thế này Hai người họ lập tức trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Anh nhìn người ta mà học tập kia, anh thì chẳng bao giờ hôn em trước mặt người khác cả. Cô gái kia níu kéo tay bạn trai nhõng nhẽo, người bạn trai ngượng ngùng giật tay lại, về nhà rồi nói. Cặp đôi đó ồn ào đã khiến tất cả mọi người dõi ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người họ, rồi bật cười như đang được xem diễn hài miễn phí vậy. Đồng ngôn thản nhiên, bỏ toàn bộ đồ cầm thanh toán lên băng chuyền Mặt dày, coi như không có chuyện gì xảy ra Khi hai người về tới nhà, đã là hơn một giờ chiều Không kịp làm cơm, cô đành nấu tạm hai bát mì Lại thêm rất nhiều nấm, rau, rồi cả trứng và thịt Để hai người thay ăn thay bữa trưa Đồng ngôn thấy anh ăn rất ngon miệng Bên gắp một nửa mì từ bát mình cho anh ăn Buổi chiều, đồng ngôn đọc sách đến khoảng 4 giờ thì bắt đầu ngâm đậu tương để chuẩn bị đổ vào máy làm đậu. Sau khi rắc hồ tiêu, bắt bếp hầm thịt bò xong, cô mới đi sang phòng đọc sách để tìm cố bình sinh. Anh đang ngồi trên máy tính, đọc tài liệu về lịch sử. Cô nhẹ nhàng bước tới sau lưng anh, cúi xuống xem anh đang đọc gì. Vì đang ngậm kẹo que nên khi cô không cẩn thận đã đụng vào tay anh. Đương nhiên là bị anh phát hiện ra Đang nấu gì đấy, thơm quá Anh đưa tay kéo cô về phía trước mặt Rồi ôm để cô ngồi lên đùi mình Khoai tây hầm thịt bò Chẳng phải anh thích ăn món no cay sao Em nấu theo kiểu tứ xuyên đấy Cô cầm kẹo que, thỉnh thoảng lại liếm một cái Không biết có ngon không Nhưng lúc em thêm gia vị thì thấy thơm thật Cô bình sinh rất vui Đồng ngôn đang chuẩn bị cả một bán thức ăn ngon cho anh Sao anh không hào hứng được chứ Cô còn luôn miệng nói cho anh nghe Về thực đơn tối nay Có vẻ rất hấp dẫn Có điều chưa khi kết thúc bất cứ món nào Cô cũng đều thêm vào một câu Lần đầu tiên làm Không biết có ngon không Cô nói với vẻ rất thiếu tự tin Nhưng mà anh chàng chuột bạch Đang ngồi chờ ăn Thì lại nghe rất chăm chú Còn vòng tay qua bụng cô ôm cô chặt hơn nữa. Lúc cô đang định nói thêm gì đó, thì anh đột nhiên trao mày, ngắt lời cô. Hình như trên người em, có cái gì đó đang tỏa nhiệt thì phải. Cô nghi hoặc nhìn anh, đến lúc anh vỗ vỗ vào bụng cô, cô mới giật mình nhớ ra. À, là miếng dán nhiệt, chuyên dùng cho con gái, mùa đông dán cho đỡ lạnh. Nếu không phải anh hỏi, thì cô cũng quên luôn rồi. Anh nhìn cô với vẻ rất tỏ mò. Anh có thể xem được không? Miếng dán nhiệt chẳng qua chỉ là thứ cao dán màu trắng được dán ở trên áo sơ mi mà thôi. Thực sự chẳng có gì hay ho cả. Đồng ngôn ngại ngùng phèn áo lên cho anh xem miếng dán nhiệt trên áo sơ mi. Anh lật miếng dán đó lên. Hành động đó có phần đột ngột khiến đồng ngôn giật nạy mình. Trong phòng yên tĩnh, đồng ngôn khẽ nhích môi. Nếu anh muốn xem thì cứ xem đi vậy." Anh đột nhiên thay đổi giọng điệu, nhìn cô, "Đã dán bao lâu rồi?" "Một ngày rồi." Cô vẫn đang suy nghĩ mông lung tầm khoảng 10 tiếng. "Lần sau nếu có lạnh quá thì dán vào đây." Cố Bình Sinh nhanh chóng gỡ miếng dán nhiệt ra rồi dán vào chỗ dưới vai trái của cô. Anh giải thích Khí huyết trong cơ thể đều phải qua chỗ này rồi mới theo huyết mạch lưu thông tới chỗ khác trên cơ thể Em gián ở đây thì cả người sẽ dần ấm lên thôi Đồng ngôn vô cùng kính nể anh cuốn bách khoa toàn thư sống này lại bắt đầu phát huy tác dụng rồi Cô thích thú ngồi trong lòng anh càng lúc càng cảm thấy ngưỡng mộ anh Bất ngờ anh lật áo sơ mi của cô ra khiến cô suýt nhảy dựng lên Hơi đỏ lên rồi Giọng anh dịu dàng, đột nhiên chuyển sang nghiêm túc Lần sau, em đừng có dán lâu như vậy Rất dễ bị bỏng Đồng ngôn vẫn đang lúng túng khi ngồi trên đùi anh Kể cả khi anh thả áo cô xuống rồi Cô vẫn cứng người, không dám cử động mạnh cố bình sinh thấy ánh mắt có vẻ lảng tránh của cô Thì bật cười Em đến bệnh viện khám bệnh Việc cởi quần áo cũng là chuyện bình thường mà Trời ơi, hai chuyện này đâu có giống nhau chứ Đồng ngôn bị anh treo nên càng lúng túng, nhanh chóng tìm cớ để chuồn. Em đi xem nồi thịt bò. Chẳng ngờ cô vừa mới chạy được một bước đã bị anh kéo lại. Tiếng anh thì thầm khe khẽ bên tay, giọng đều đều cưng nựng. Đừng có nghĩ lung tung. Chương 24 Mùi thơm từ phòng bếp phạm vào thơm nước, cô quay đầu, nhìn ánh đèn phòng bếp, khẽ lẩm bẩm. Rõ ràng là có ý đồ, con giả vờ vô tội. Anh gác cắm lên vai cô, hít hà mùi thơm rồi hỏi cô, nói gì sau lưng anh đấy? Cô lắc đầu, cũng làm ra vẻ vô tội. Cô bình sinh đột nhiên hít sâu rồi nói, hình như anh ngửi thấy mùi gì khét. Đồng nguồn kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chạy đi. Nồi thịt bò cô đang hầm, quả thật đã bị cháy. Món thịt bò lần đầu tiên hầm, cứ thế tạm cho thùng rác, phá tan tảnh giấc mộng có thể trở thành người nội trợ đảm đang của cô. Thật may là vẫn còn vài món khác, toàn những món tự tay cô chọn, nên chắc chắn anh sẽ thích ăn. Một bát tàu phớ mềm mịn, sắc thêm chút rau thơm, trộn ít nước sốt. Đồng nguồn bưng đến trước mặt anh cô đã lén thử trước nên chắc chắn mùi vị sẽ không tồi. cố bình sinh mỉm cười ăn được hai miếng rồi không thèm ngẩng đầu lên nữa. thấy vậy cô cũng không hỏi gì chỉ kéo chiếc ghế ngồi xuống nhìn anh chờ đợi. khuôn mặt nhìn nghiêng của anh hiện rõ nét cười, cái lúng đồng tiền in sâu trên má. cô chống cằm nhìn anh đến lúc anh ăn xong bát táo phớ ngẩng lên nhìn cô. cô mới hỏi có ngon không rất ngon. Anh rút khăn giấy lau miệng, vô cùng ngon. Chỉ một câu khen ngon của anh đã đủ khiến cô vui sướng cả ngày. Đến tận lúc ăn xong bữa tối, nhìn anh rửa bát, cô vẫn cứ cười tủm tỉm Nhà của Bình Sinh cách chỗ cô làm thêm không xa lắm, nên anh đề nghị tối thứ bảy cứ ngủ lại nhà anh. Ban đầu cô còn có chút e ngại, về sau nghĩ lại, thấy cũng chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng mà lúc ôm quần áo đứng trong phòng tắm nhà anh, cô mới cảm nhận được sự căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Phải mất một lúc lâu sau, dòng nước ấm áp từ chiếc vòi hoa sen mới có thể khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Thật may là anh đã chú đáo chuẩn bị nước ấm cho cô. Đến tận lúc mặc xong quần áo, nhìn vào gương cô mới thầm thở vào một cái. Trong phòng tắm lúc này, như phủ mờ hơi xương, một lớp hơi nước phủ trên mặt kính. Cô đưa tay vẽ vời linh tinh trên đó, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại viết lên chữ cố. Nhưng còn chưa kịp ngắm kỹ chữ mình vừa viết thì trước mắt đã tối sầm lại. Phòng tắm tối om khiến cô giật nảy mình. Mất điện à, thời buổi này mà còn bị mất điện sao? Cô vô tức gọi anh nhưng lập tức nghĩ ra mình làm vậy chẳng có tác dụng gì cả, anh có nghe được đâu. Đợi đến khi mắt đã quen với bóng tối, cô mới bước ra mở cửa. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi liên tục. Đồng ngôn, tiếng gọi rất to, đầy vẻ lo lắng. Cô vội mở cửa ra, thấy trong bóng tối, anh đang đứng trước cửa phòng tắm gọi cô. Anh nói, chắc là bị mất điện rồi. Anh có nhìn thấy em nói chuyện không? Cô hỏi vậy, ở đây rất tối, chắc là anh không nhìn thấy. Quả nhiên, khi em phát hiện ra cô đang nói chuyện, nên lập tức nói Đợi anh đi tìm thứ gì chiếu sáng, bây giờ em nói anh cũng không thấy được Cô vội gật đầu, quay người lấy chiếc khăn tắm treo cạnh bồn rửa, quấn lên mái tóc còn đang ướt sũng Không ai ngờ được, thời đại này mà còn bị cắt điện đột ngột như vậy, nên thường các hộ gia đình cũng không chuẩn bị sẵn nến Anh đã tìm rất lâu, không thấy thứ gì có thể chiếu sáng được Cuối cùng đành lấy điện thoại ra, bật đèn pin rồi đặt đen bàn trà. Anh thấy tóc cô vẫn còn ướt, liền hỏi có cần anh tìm thêm mấy chiếc khăn khô nữa không? Không có điện để sấy tóc, cô đành phải làm theo cách nguyên thủy. Vâng, chỉ cần một hai cái là được. Cuối cùng cô Bình sinh lấy ra một chiếc khăn tắm rất to, đồng ngôn nhận lấy, cô lau khô tóc. Ngoài cửa sổ trời cũng tối âm, trong phòng chỉ có duy nhất ánh đèn từ chiếc di động của anh. Cô cứ thế lau tóc, còn anh thì yên lặng ngồi cạnh cô. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Đồng ngôn phát hiện ra, từ khi mất điện, anh có vẻ buồn buồn, bền hỏi Anh đang nghĩ gì thế? Anh đột nhiên lên tiếng Qua đây, anh muốn ôm em. Đồng ngôn xưởng người, rồi ngoan ngoãn, đặt chiếc khăn tắm xuống, ngồi nhích lại cho anh, ôm lấy anh. Trong bóng tối, cố bình sinh ôm chặt lấy cô. Nằm gọn trong lòng anh, cô nghe thấy tiếng tim anh đang đập rùn rập. Trái tim cô cũng vì thế mà rùn rập theo. Hai người cứ im lặng ở bên nhau như thế một lúc lâu, không ai nói gì. Anh đang nhớ tới mẹ anh. Anh đột nhiên nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói, ẩn chứa rất nhiều tâm trạng. Ngày mẹ anh mất, anh mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là hối tiếc. Nếu như anh phát hiện ra sớm hơn, nếu như anh quan sát tỉ mỉ hơn, chú ý lắng nghe động tĩnh trong phòng bà, có lẽ bà không mất sớm như vậy. Anh nói rất mơ hồ, dường như vẫn còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Cô cúi đầu, áp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm anh chặt hơn Muốn một ai đó nói ra những điều họ trôn chặt tận đáy lòng, quả thực rất khó khăn Đồng ngôn hiểu rõ điều đó Cô và anh đều là những người như vậy Vì thế, cô không muốn ngắt lời anh Sau này, những lúc ở lại đây, em hãy bật điện trong phòng lên Nếu em cảm thấy trong người khó chịu, trong trường hợp khẩn cấp Hãy tắt đèn đi, anh nhìn thấy đèn không sáng thì sẽ tới ngay, nhé. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, cô dùng ngón trỏ viết lên lưng anh một chữ... Ok. Anh hỏi rất khẽ. Buồn ngủ rồi à, sao không ngẩng đầu lên nói chuyện với anh? Đồng ngôn cọ cọ mặt vào chiếc áo sơ mi của anh, không nói gì. Anh vò mái tóc vẫn còn ướt của cô, nói... Để anh lau lại tóc cho em Để ướt thế này rất dễ bị cảm Cô vẫn không nói gì Một tay anh buông cô ra Cầm lấy chiếc khăn tắm Rồi lau tóc cho cô Vì tóc cô ngắn nên cũng nhanh khô Lúc này anh đang cúi đầu nhìn cô Mái tóc phía trước chán anh rũ xuống Che đi một bên mắt Cô vẫn còn nhớ Rất nhiều năm trước đây Khi anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu Cũng có dáng vẻ đó Khi đó, tóc anh dài hơn đôi chút nên hoàn toàn chê mất nửa khuôn mặt, khiến cô không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt anh. Cô đột nhiên đưa tay ra, chủ động ôm lấy khuôn mặt anh, rồi nhắm mắt lại, hôn lên môi anh. Anh có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó đã bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cô, rồi hôn cô đám đuối, như thể muốn rút hết tất cả hơi thở của cô vậy. Hương bạc hà thơm mát từ miệng anh tràn cả sang cô tới tận khi hai người tách ra trong chốc lát miệng cô vẫn chưa hết cảm giác tươi mới ấy Em muốn làm gì? Anh hôn rất nhẹ Cô chỉ cười hôn lại anh rồi dựa vào sofa hít một hơi thật sâu Đừng có suy nghĩ lung tung Câu anh nói buổi chiều giờ cô trả lại cho anh nguyên vẹn cố Bình Sinh cũng cười nghiêng đầu hôn cô lần nữa Được Anh không nghĩ lung tung. Hôm sau, Miu Miu vừa mới trông thấy đồng ngôn đã thốt lên. Trời ạ, đồng ngôn, chị suốt đêm không ngủ à, sao mắt thâm xỉ thế? Đồng ngôn đến cạnh bàn thu ngân, bỏ tiền lẻ vào kết. Đúng vậy, buồn ngủ chết đi được. Tối qua, vì cố bình sinh muốn giữ ý cho cô nên quyết định ngủ trên sofa. Tuy cô ngủ trên giường, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hai người đang ở chung một phòng như thế cũng đủ khiến cô không tài nào ngủ được. Cô thức đến hơn 6 giờ sáng, vừa mới chưa mắt được nửa tiếng, đã bị anh đánh thức. Hậu quả là, cả ngày hôm sau, làm gì cô cũng chậm như rùa. Giờ ăn cơm trưa, Miu Miu cười hì hì hỏi giò. Tối qua, chắc đi đâu chơi rồi có đúng không? Cô đặt hộp cơm vào lò vi sóng nói... Con đi đâu đâu, vui qua ở nhà bạn chị Nhá anh ấy bị mất điện Ngồi nói chuyện phím suốt cả đêm Ô oh, ồ, oh, bạn à Miu Miu cười với vẻ rất gian xảo Ẩm ý cả đêm chứ Đồng ngôn bất lực lườm cô bé Miu Miu vỗ một cái lên chán cô Chuyện tình cảm ấy mà Cứ tự nhiên mà tiến Đường bước nào thì hay bước đấy Đồng ngôn thật hết cách với cô bé này Cũng bày là giám đốc tới bảo cần nói chuyện với Miu Miu Nên cô mới được yên tĩnh một lát Đồng ngôn tiếp tục ăn cơm Nhớ lại những lời hôm qua anh nói Thời gian họ ở bên nhau rất ngắn Nhưng quả thực mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên Lần đầu tiên hẹn hò Lần đầu tiên hôn Thậm chí tối qua cô còn nghĩ là Anh sẽ thực sự làm điều gì đó Nhưng cuối cùng anh vẫn buông cô ra Đi xót cốc nước uống Khi chuẩn bị đi ngủ, anh mới nói rằng bản thân anh không phải là tín đồ theo đạo nhưng lại rất tôn sùng một câu nói của họ. Lúc cô tò mò hỏi anh, anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt tóc cô. Trong đêm tối, anh nói với cô rằng Thượng đế tạo ra giới tính của con người ban cho con người tình yêu đôi lứa. Nhưng chỉ có trong hôn nhân, tình yêu đó mới thiêng liêng, vẹn toàn nhất. Còn bất cứ mối quan hệ nam nữ nào ngoài hôn nhân Cũng đều là tội lỗi Anh còn hôn cô một cái thật sâu Trừ phi em thực sự muốn Nhưng ít nhất cũng phải đợi đến khi Em không còn là sinh viên của anh đã Đến tận bây giờ cứ nghĩ lại chuyện đó Đồng ngôn lại thấy nóng mặt Vừa nghĩ vừa gắp đồ ăn lia lìa Trong mặt mình giống như là đang muốn lắm à chương 25 Anh có thể nghe thấy em. Tuần thi cuối cùng kết thúc, mọi người đã lục tục về nhà. Vào đợt nghỉ đông cuối năm, hội đồng hương Bắc Kinh của Đồng Ngôn đều đặt vé cho tất cả mọi người. Năm nay cô cũng đặt vé trước rồi, nên khi cố bình sinh hỏi cô có muốn về cùng anh không, cô mới ngẩn người nhớ ra. Anh cũng về cùng một thành phố giống cô. Cô cầm bút, khoanh tròn vào ngày cuối cùng của học kỳ. 19 tuần, 133 ngày. Cố Bình Sinh tới vào tiết đầu tiên của học kỳ mới, cô vẫn còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó. Trời thật đẹp, anh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên người anh, rồi anh cầm phấn viết lên bảng tên mình. Cố Bình Sinh Đầu bút lướt qua tất cả các ngày trong năm, rồi dừng lại trong một ô rất nhỏ. Ngày 24 tháng 12, cô vẽ một trái tim bên cạnh ngày kỷ niệm ấy, tô đầy. Đồng ngôn có ở phòng không? Bỗng nhiên có người gõ cửa là tiếng của tịnh tịnh, cô ấy đã chuyển phòng từ học kỳ trước. Đồng ngôn bỏ bút xuống, mở cửa nhìn tịnh tịnh. Sao cậu biết tớ vẫn còn ở đây? Tịnh tịnh cười vẻ bí hiểm. Cậu năm nào chẳng thế, toàn về muộn hơn người khác. Tớ sẽ về cùng đồng hương nên phải đợi mọi người thi xong hết đã. Đồng ngôn đang định đưa cho cô bạn chút đồ ăn vặt thì lại trông thấy cố bình sinh và chủ nhiệm lớp đang đi tới. Tịnh Tịnh giải thích, chủ nhiệm lớp muốn thăm hỏi mấy sinh viên còn chưa về quê, tình cờ gặp thầy Cố, vậy là đi cùng luôn. Chủ nhiệm lớp có dáng vẻ rất nghiêm chỉnh, chỉ đến hỏi han mấy chuyện liên quan đến cuộc sống thường ngày thôi. Cố Bình Sinh trông cũng rất nghiêm túc, lúc đến gần cửa phòng cô, anh tháo chiếc găng tay da dê màu đen bỏ vào trong túi áo khoác. Đồng ngôn vừa nhìn thấy chiếc găng tay của anh thì chưa giật mình, vội giả vờ sựa vào bàn, nhanh tay vơ lấy đôi găng tay màu xanh nhạt trên mặt bàn, nhét vào trong ngăn kéo. Găng tay của anh và của cô vốn là một đôi, là món quà anh tặng cô nhân dịp năm mới. Hình như thầy chủ nhiệm chưa từng vào ký túc xá nữ nên nói vài ba câu rồi đứng lên, bảo phải đi xem ký túc xá khác lần nữa. Lung chủ nhiệm lớp và tịnh tịnh ra khỏi cửa, Cố Bình Sinh bảo họ cứ đi trước, mình phải về văn phòng. Đồng ngôn nhìn anh một cái, rất lẽ phép nói tạm biệt thầy giáo xong thì đóng cửa phòng lại ngay. Nhưng chỉ chưa đến một phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra. Cô vẫn đứng đó, cười hì hì, nhìn Cố Bình Sinh đang xoay tay đóng cửa lại. Anh mỉm cười xoa mặt cô, tay anh quả thực rất lạnh. Đồng ngôn nhăn nhó vì đôi tay lạnh giá của anh. Bên ngoài lạnh vậy sao? Đột nhiên anh hỏi. Em không mở di động à? Gì chứ? Lại bị tắt máy sao? Đồng ngôn đang định xoay người đi lấy di động thì đã bị anh chặn lại. Tay anh vòng tay ôm lấy cô. Đồng ngôn cũng đưa tay ôm lấy cổ anh. Không cần xem nữa, chắc chắn là lại hết pin rồi. Anh nói... Anh đã phải đứng bên ngoài tận một tiếng đồng hồ đấy đám bạn cùng lớp em vừa thấy anh là chạy đến hỏi điểm thi Em không tò mò chút nào ư Anh nói nhỏ chút, cửa mỏng lắm đấy Cô khẽ nhắc anh, dù em có hỏi hay không Cũng thế cả thôi, chắc chắn anh chẳng thèm thiên vị em đâu Anh cười lớn, cái lúng đồng tiền hiện lên rất rõ Nhưng chắc chắn là phải trên 90 điểm đúng không? Ánh mắt cô đầy vẻ tự tin, hào hức nhìn anh. 94 điểm, anh nói rất nhỏ. Thật thế à? Ừ, anh vừa nói, vừa ôm cô vào. Anh tính đi tính lại rồi, chính xác là 94 điểm. Tính đi tính lại á? Anh ử một tiếng. Em đừng có quên là lúc mới học môn của anh, đến khái niệm trọng tài thương mại em cũng còn không biết. Vì sợ bên ngoài nghe thấy nên anh nói rất nhỏ vừa nói vừa hứng thú cầm một khung ảnh trên bàn lên xem. Đây là khung ảnh đồng ngôn tự tay làm, trên đó có dán bảy tám bức ảnh. Cố Bình Sinh chỉ vào bức ảnh tóc ngắn ngang vai của cô hỏi, "Đây là lúc em bao nhiêu tuổi vậy?" "13 tuổi, chính là năm em gặp anh đấy." Anh tiện tay gỡ bức ảnh xuống, cất luôn vào ví. Trong ví cũng có một tấm ảnh của anh. Anh cẩn thận đặt tấm ảnh của cô xuống dưới, rồi bỏ bức ảnh của mình lên trên. Đồng ngôn tò mò, cầm lấy xem, rồi ngẩn đầu hỏi anh. Đây là ảnh anh chụp hồi học đại học ở London à? Ừ, ở trường Penn, cũng vào năm anh gặp em đấy. Cô gật đầu, rồi lại chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp anh lúc đó. Khi ấy, anh mặc quần bò màu trắng nhạt và áo polo màu xanh sẫm. Trên cánh tay còn có hình xăm, chắc là xăm trước lúc mẹ anh mất. Đồng ngôn cửa bức ảnh ấy, cầm lấy, tặng cho em nhé. Anh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sau đó hai người cùng nhau đi ăn, ăn xong anh đưa cô ra ga. Cuối năm, nhà ăn rất đông người, cô sữa các bạn học cùng đi sẽ nhìn thấy anh, nên đành tạm biệt anh ở góc khuất phía cửa vào. Vậy mà lúc lên xe rồi, vẫn có người tò mò hỏi cô, Đồng ngôn, hình như nãy bạn trai cậu tiễn cậu ra đây có đúng không? Đồng ngôn ử một tiếng, rồi ngồi xuống. Trong khoang xe lửa, kệ đứng người ngồi, tất cả đều là sinh viên cùng trường, nên biết nhau cả. Ngồi bên cạnh cô là mấy anh chị sinh viên năm tư, họ đang túm tụng nói chuyện với nhau. Chủ đề không nằm ngoài mấy vấn đề tìm việc sau khi ra trường. Đồng ngôn, em sắp đi thực tập rồi phải không? Đột nhiên có người hỏi cô, đồng ngôn gật đầu. Còn một học kỳ nữa là đi thực tập rồi ạ Em vẫn chưa biết đi đâu Lung học trung học cô cứ nghĩ Chỉ cần thi đỗ đại học là xong nghĩa vụ Nhưng khi vào đại học mải mê học đến năm thứ ba rồi Cô mới nhận ra rằng Sắp hết quãng bài gian sinh viên Mà mình vẫn chưa có định hướng gì cả Đến quá nửa đêm Chỉ có một số người đã ngủ Còn lại thì vẫn thức Một cậu sinh viên năm thứ nhất Có dáng vẻ rất nghệ sĩ Bắt đầu chơi guitar Các cô bạn còn thức thì vây quanh cậu chàng đòi đánh bản nhạc mình yêu thích. Khung cảnh thật sự lãng mạn. Đồng ngôn nhìn ra bóng đêm bên ngoài, bỗng dưng lại nhớ tới hình ảnh lục bắc của nhiều năm về trước. Trong dạ hội đón năm mới năm đó, anh ta mang đàn guitar tới lớp. Nói là muốn chúc tết thầy cô và các bạn bằng vài bản nhạc khiến cả lớp náo loạn hẳn lên. Về sau cô thấy rất hứng thú nên đã bảo lục bắc dạy đàn. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết đến mấy bài mình thích mà thôi Hiện thực thì luôn là như vậy Có đôi khi nghĩ đến cô lại thấy Đúng là số trời đã định Thì có muốn cũng không cưỡng lại được Đồng ngôn lướt nhìn di động Cũng đã hơn 3 giờ sáng Chắc anh đã ngủ rồi Thật trùng hợp Đúng lúc cô đang nghĩ tới anh Thì có một tin nhắn gửi đến Ngủ chưa? Đồng ngôn không nhịn được tủm tỉm cười Rồi nhắn tin lại rất nhanh Chưa cậu sinh viên năm năm dưới ngồi gần em đang đánh đàn guitar hay hơn em đánh rất nhiều. Em cũng biết chơi guitar sao? Vâng, nhưng không giỏi, chỉ là biết chơi mấy bản nhạc đệm đơn giản thôi. Bạn gái anh biết chơi guitar ư, thích thật đấy. Cô lại không nhịn được bật cười thành tiếng, khiến mấy chị khóa trên trêu chọc. Cười xuân tình phơi phới thế kia, chắc chắn là đang yêu rồi. Kẻ đang yêu, sao mà hạnh phúc thế nhỉ? Đồng ngôn không nói gì, tựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo. Bỗng nhiên cô muốn hỏi anh, do dự vài phút mới nhắn lại. Trước đây, anh từng có bạn gái chưa? Tin vừa gửi đi, thì cô đã thấy hối hận rồi. Hỏi như vậy, liệu có sỗ sàng quá không? Một lúc lâu sau, anh mới hồi âm lại. Có rồi, có cần anh phải khai báo tỉ mỉ không? Lại còn tỉ mỉ nữa sao, đồng ngôn nhất thời thấy vừa tức lại vừa buồn cười, nhưng vẫn không nén nổi sự tò mò. Cần, tỉ mỉ tới mức nào? Tùy anh thôi. Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy anh hồi âm, đồng ngôn thấy hơi ghen, không đúng, phải nói là rất ghen. Rốt cuộc thì cuộc tình đó sâu đậm đến mức nào chứ Có cần phải hồi tưởng lâu đến vậy không Cuối cùng cô quả thật không đợi nổi nữa Hỏi anh luôn Phải hồi tưởng lại lâu đến thế à Lần này anh lại trả lời rất nhanh Vừa rồi anh đang pha cà phê mà Anh còn phải nhớ đến cà phê nữa sao Thì thoảng mới uống Ví như tối nay anh cần tỉnh táo Để nói chuyện với em Một câu rất bình thản và đơn giản nhưng đồng ngôn lại phải xem đi xem lại tới mấy lần. Chị ơi, cậu sinh viên khóa sưới đột nhiên gọi cô. Chị có muốn chọn bài nào không? Chị à, đồng ngôn vội lắc đầu. Chị à, bài quyết tao You ở trong dạ hội lần trước em nghe đến mức thuộc lầu rồi đấy. Một nữ sinh bỗng nhiên nói, bọn em muốn nghe trực tiếp có được không ạ? Đồng ngôn vội lắc đầu. Thôi cho chị xin, đánh thức họ bây giờ Họ nhất định sẽ không tha cho chị đâu Cô còn chưa nói hết Thì các anh chị em năm cuối bên cạnh Đã trồm dậy Vẫn còn ngái ngủ Nhưng lại vô cùng hào hứng Ngồi đến lưng mỏi nhừ rồi đây này Ai mà ngủ được nữa chứ Nhanh nhanh làm một bài đi Bài đó hay đấy Đồng ngôn rơi vào tình huống tiến thái lưỡng nan Đành phải bỏ di động xuống bàn nói Đưa kỳ ta cho chị Chị sẽ thử xem vậy Cậu sinh viên kia ngạc nhiên đưa guitar cho cô Cô làm quen một lúc Rồi mới ngại ngùng nói Chị chỉ biết đệm mấy bài đơn giản thôi Rất lâu rồi không đánh đàn Cô chọn bài Mai ô oh, quen thuộc nhất khẽ khẽ cất tiếng hát May mà mọi người đều yên lặng lắng nghe Không có ai kêu ca gì cả Cuối cùng Lúc cô đưa đàn guitar lại cho cậu sinh viên Cậu ta vẫn chưa hết kinh ngạc Cố truy hỏi cô thêm vài câu nữa Đồng ngôn vội vàng giải thích Chị thực sự chỉ biết Một hai bài nhạc điệm thôi Nhưng thứ khác hoàn toàn không biết Em đừng có bắt bí chị nữa mà Quả thật Em không nên học luật Chị sinh viên khóa trên cười Khanh khách Rồi chỉ vào di động trên bàn Hình như em có tin nhắn kìa Đồng ngôn cầm di động lên xem Quả nhiên là có một tin nhắn chưa đọc Giận rồi hả Đâu có Em vừa bị bắt biểu diễn Biểu diễn gì vậy? Tự đàn tự hát. My oh, my oh sao? I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. Đó là câu đầu tiên trong bài hát, cô nghĩ anh muốn xác nhận có phải là bài hát đó không nên thản nhiên nhắn lại, "Ừ." Đợi đến lúc gửi tin đi rồi, cô mới phát hiện ra câu đó thật khiến người ta phải suy nghĩ à. Trường 26 Em cũng đang nhớ anh Đồng ngôn đánh xong mấy chữ đó Do sự hồi lâu mới quyết định Ấn nút gửi đi Mặt dán vào ô cửa kính Cô vẫn không cách nào kìm được sự kích động Đang từng đợt dâng trào trong lòng Anh không hồi âm lại tin nhắn của cô Có lẽ đã ngủ rồi Đồng ngôn dựa vào cửa kính Mơ màng ngủ Đến lúc tỉnh giấc đã là hơn 7 giờ Cô vội liếc vào di động Vẫn không thấy có tin nhắn nào Cô thấy hơi lạ, anh là người có thói quen sinh hoạt rất khoa học và đều đặn, bình thường cứ 6:30 là anh đã dậy rồi mà. Cô nhìn chăm chăm vào di động cứ như người mất hồn, bên cạnh cô mấy chị sinh viên khóa trên đã úp mì gói ăn rồi. Trên tàu buổi sáng cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, một số người thì cầm khăn bàn chải đánh răng, chạy qua chạy lại. Mấy cô cậu sinh viên khóa dưới Huyên náo suốt một đêm Thì mệt mỏi ngồi tựa vào nhau Mà ngáy khò khò Đồng ngôn vừa nói chuyện với các chị khóa trên Vừa bồn chồn nhìn vào di động Ngóng tin anh Mãi đến lúc tàu sắp tới ga Bắc Kinh Tin nhắn của anh mới tới Sắp tới chưa Đồng ngôn đang ủ ê Bỗng thấy vui vẻ hẳn lên Ừm đã sắp tới ga rồi Anh dậy rồi à Thực tế là anh không hề ngủ Không ngủ ư? Đồng ngôn cảm thấy lạ. Không ngủ thì cả đêm qua anh đã làm gì chứ? Còn chưa đợi cô trả lời, anh lại gửi tiếp một tin nhắn. Gà Bắc Kinh chỉ có một cửa xa thôi đúng không? Anh đang đứng ở ngoài cửa đợi em. Đồng ngôn ngẩn người trong giây lát, lập tức hiểu ra ý anh. Chắc hẳn anh đã đi cả đêm tới đây để gặp cô. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ thông báo rằng tàu đã vào ga. Chị sinh viên khóa trên ở gần nhà cô vừa vội vàng chuẩn bị xuống tàu vừa hỏi cô Em có người đón không? Có muốn đi xe của bạn trai chị cùng về không? Đồng ngôn lắc đầu Không cần ạ, em có bạn đến đón rồi Bạn ư Chị sinh viên khóa trên bật cười Không phải đây chứ Tiểu đồng ngôn, em còn có cả người yêu ở Bắc Kinh nữa à Cô sửa khóc sửa cười nhưng không thể giải thích cho chị đó hiểu là cùng một người được Khi cô kéo vali chạy đến chỗ cửa lớn ga Bắc Kinh thì đã thấy anh đứng đó rồi. Đoàn người tấp nập xung quanh anh đều mặc áo khoác dày. Chỉ có mình anh mặc chiếc áo khoác kiểu thượng hải mỏng manh thôi. Lung bước về phía anh trái tim cô cứ đập thỉnh thịt trong lòng ngực. Không cách nào khiến nó bình tĩnh lại được. Cố bình sinh rất nhanh đã nhìn thấy cô. Anh rơi tay vẫy cô qua đó. Đến lúc cô xà vào lòng anh anh mới thở phào một cái. Lạnh thật Cô cọ mặt vào áo khoác anh Hơi nghẹn ngào Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn anh Chẳng phải mấy ngày nữa anh mới về sao Sao mặc ít áo vậy Sẽ ốm mất Anh xoa xoa hai tay lên mặt cô Tay anh lạnh đến sợ người Em nói nhớ anh mà Anh phải đến ngay trước Cô tháo vang tay ra Xoa tay cho anh Thầy cố anh muốn người ta phải cảm động đến phát khóc à Lúc nói xong những lời này, khóe mắt cô đã cay cay. Nói cho đúng thì, cô Bình Sinh phỉ khởi là anh bỗng dưng nhớ em. Đồng ngôn rút bao tay từ trong túi ra, đưa cho anh, còn tháo khăn quảng của mình ra, nhón chân lên, cuốn cho anh. Nhưng bây giờ, em không đi cùng anh được, em phải về nhà trước đã. Buổi chiều, cô nhẩm tính thời gian. Ăn chưa xong, em qua tìm anh nhé. Không phải vội. Anh ngăn cô lại, tháo khăn quảng lại cho cô. Anh ở Bắc Kinh cả kỳ nghỉ đông này mà. Cô gật đầu rồi đột nhiên im lặng. Từ lúc chạy ra đây gặp anh, đến tận bây giờ cô mới dám tin đó là sự thực. Anh nhìn cô vẻ dò hỏi, cô chỉ cười, nhón chân lên, hôn một cái và đôi môi đang cứng đờ của anh. Anh đã vì cô mà chạy cả đêm đến đây. Tất nhiên cô phải thưởng cho anh rồi. Hôn anh trước cửa ga thì có sao đâu chứ Cố Bình Sinh hơi nhướng mày Nụ cười hiện lên từ trong đáy mắt Ở đây không có sinh viên và thầy giáo Đây là thành phố đầu tiên cô biết anh Ở đây anh là Cố Bình Sinh Cố Bình Sinh chứ không phải là thầy cố Về tới nhà, cô lập tức đi tắm rồi thay quần áo, đến tận lúc đứng trong bếp nhìn bà làm cơm, cô vẫn cười tưởng tìm, đến mức bà phải tò mò hỏi, cô sao lại vui như vậy? Đồng ngôn dựa lưng vào khung cửa, cắn môi cười một lúc rồi mới nói, dạ, môn luật trọng tài thương mại quốc tế của cháu được 94 điểm. Cả kỳ nghỉ đông, 29 ngày này anh đều ở Bắc Kinh Đồng ngôn đang nhầm tính xem mình sẽ ở nhà bao nhiêu ngày, ở với anh bao nhiêu ngày Thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa Cô vừa hỏi xem ai đến thì có một tiếng phụ nữ trả lời Ngôn ngôn là mẹ Không gian trở nên im ắng, cô sững sở hồi lâu Cuối cùng ba nội phải ra mở cửa thay cô Đến tận lúc mẹ cô ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô, cô vẫn chưa dám tin. Cô ngồi yên lặng trên sofa, nhìn người mẹ vẫn đang ngồi trước mặt. Rất nhiều người từng khen cô, càng lớn càng xinh. Thực ra, cô chỉ thừa hưởng được một vài nét của mẹ cô thôi. Mẹ cô là một người phụ nữ rất quyến rũ, một người phụ nữ đã ngoài 40 mà trông chẳng khác gì một quý cô mới hơn 30 tuổi. Hình như bà nội đã biết trước là mẹ cô sẽ tới nên nói chuyện rất thoải mái Còn cô vẫn cứ ngồi đó im lặng lắng nghe Không biết phải nên nói gì Nửa năm nay thi thoảng mẹ cô có gọi điện cho cô Nhưng dù sao cũng đã xa nhau lâu rồi Có gặp lại cũng chẳng biết phải nói với nhau gì cả Ngôn ngôn, con có bạn trai chưa? Mẹ cô đột nhiên hỏi Đồng ngôn gật đầu Có rồi Là bạn học à Mẹ cô cười rất dịu dàng Cô nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu Sau cả buổi chiều Đây là cuộc trò chuyện duy nhất Giữa hai mẹ con Đến gần tối khi mẹ cô rời đi Cô lại đột nhiên nhớ tới cố bình sinh Chiều nay cô vốn định đi gặp anh Nhưng lại không thấy anh nhắn tin đến Chẳng lẽ Anh chưa tính gặp cô ngay sao Đồng ngôn gặp người trên sofa Đặt di động trên đùi Bỗng nhiên lại thấy nhớ anh Cô cũng không biết tại sao Chỉ là tự dưng rất muốn gặp anh Mấy tháng nay Mẹ cháu cũng thường xuyên đến Bà nội cầm quả hồng chín Đưa cho cô ăn Sau khi ly hôn Bố mẹ cháu vẫn vì cái nhà này Mà thường xuyên cãi nhau Không biết tại sao bây giờ Lại nghĩ thoáng hơn Đều nói không cần cái nhà này nữa Chuyển quyền sở hữu sang cho cháu Đồng ngôn nhận lấy quả hồng Không nói gì Bà nội thì định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Đồng ngôn cũng không hỏi thêm. Thực ra, từ rất nhiều năm trước, căn nhà này đã thiếu vắng hơi ấm gia đình. Còn nhớ năm cô vào đại học, bố mẹ cô vẫn đang tranh nhau kịch liệt ngôi nhà này. Mẹ cô cầm tờ đơn ly hôn từ 4 năm trước. Trên đó ghi rõ căn nhà thuộc về mẹ. Bố thì nhận 10 vạn tệ. Nhưng chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, giá nhà đất đã tăng từ 20 vạn lên 80 vạn. Bố cô sao có thể chịu thiệt thòi chứ Cô ăn xong quả hồng Lúc quay người vào bếp Rửa thìa Thì đã nghe thấy bà nội đang nghe điện thoại Ban đầu bà nói nhỏ đến độ Cô chẳng thể nghe thấy được gì Nhưng về sau Chắc vì quá tức giận Bà run dậy nói Ngôn ngôn là con gái con Sao con lại có thể nói nói như thế Chẳng cần nói cô cũng biết Người đang nói chuyện với bà Chính là bố của cô Cô không muốn bà nội cảm thấy khó xử, nên chưa ra khỏi bếp ngay. Đến lúc bà gác điện thoại, cô mới giả vờ như không nghe thấy gì, vừa cười vừa thò đầu ra nói Cháu hẹn với bạn rồi, cháu ra ngoài 2 tiếng rồi về bà nhé. Bà nội dặn cô nhớ về nhà sớm, rồi lén lau nước mắt, quay về phòng. Lung ra đến đường, đồng ngôn mới biết ngoài trời thật lạnh. Gió rất to, thổi vào mặt cô lạnh rát Chiếc khăn quảng kéo lên gần mắt mà vẫn thấy lạnh Cuối cùng cô đành phải vào trung tâm thương mại Parkson gần đó Đi vòng vòng để xiết thời gian Có lẽ do sắp đến Tết nên trung tâm thương mại rất đông người Đồng ngôn cứ vô thức bước đi Đến một quầy bán giày thì đột nhiên dừng lại Trong gian hàng rất đông người đang thử giày Vừa liếc mắt nhìn cô đã nhận ra ba người vô cùng nổi bật cô định tránh đi nhưng lục bắc đã phát hiện ra cô anh ta chẳng thèm nghĩ ngợi cứ thế bước thẳng tới chỗ cô phương vân vân đang ngồi ở chỗ thử giày cũng nhanh chóng ngẩng lên liếc về phía đó rồi cứ làm như không thấy vẫn chậm rãi soi gương ngắm đôi giày mới ngược lại mẹ của lục bắc rất ngạc nhiên khi trông thấy đồng ngôn đồng đồng lục bắc đưa tay ra định nắm lấy tay cô là mẹ anh bảo anh tới Sắc mặt đồng ngôn không hề thay đổi Cô né tay anh Tôi cũng đang có hẹn Anh qua chỗ đó với họ đi Em nghỉ đông rồi à Ngày mai anh qua thăm em được không Giọng lục bắc có vẻ vội vàng Như là sợ cô từ chối Đồng ngôn nhếch miệng cười Không được Bạn trai tôi sẽ ghen đấy Vợ anh cũng sẽ ghen nữa Ánh sáng rực rỡ từ những món trang sức Ở quầy hàng bên cạnh Làm bừng sáng khuôn mặt cô Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Lục bác Từ phía sau, mẹ lục bác lên tiếng gọi anh ta. Lục bác vẫn không hề có phản ứng, chỉ nhìn cô. Tiếng gọi anh ta vẫn không ngừng vang lên ở phía sau. Tôi đi đây, anh qua đó đi. Đồng ngôn thấy anh ta vẫn đứng im, liên quay người đi thẳng, rời khỏi trung tâm thương mại đó rất nhanh. Đến lúc tới bến xe buýt, cô mới ngồi xuống chỗ lan can, lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho cố bình sinh. Người ở đầu máy bên kia bắt máy rất nhanh, giọng cố bình sinh đầy vẻ ngạc nhiên. Sao vậy? Gửi tin nhắn cho anh đi. Gió đưa giọng anh vang ra rất xa, đồng ngôn chỉ cắn môi, cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Anh chỉ hỏi thêm một câu, sao thế? Rồi không nói gì nữa. Cô ngồi cạnh bên xe buýt, khóc rất lâu, khóc đến nỗi khăn quàng cũng bị ướt. Anh vẫn không ngắt điện thoại. Cuối cùng, người chủ động ngắt điện thoại vẫn là cô. Rồi anh nhắn tin lại rất nhanh. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đôi bàn tay đầm ngôn lạnh cóng, phải cố gắng lắm mới đánh được chữ...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 À, có, xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. nếu các bạn yêu thích giọng đọc cỏ và yêu thích bộ truyện này thì uh, có thể ủng hộ cỏ bằng cách nhấn nút like video và nhấn nút subscribe đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện cỏ long châu nhé. còn bây giờ thì cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện cỏ long châu.